Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Nghe vậy, tuyển càng thản thốt. Tôi, tôi bị ngất sao? Vũ Dần đáp, đúng đó. Ở đâu vậy? Ngoài đồi trà kia. Nếu không nhờ cậu công nhân ấy đưa về, thì tôi và cô Tú sẽ không biết đâu mà tìm nữa đó. Từ nay, cô đừng có đi dạo xa như vậy nữa nha. Sức khỏe không cho phép đâu nha. Tuyền tiếp lời Vũ Dần khi bà chưa kịp dứt Vũ vừa nói Ai đưa con về vậy Vũ Dần nheo mắt lại Vì bị chói ánh đèn Là một cậu công nhân còn rất trẻ Cậu ta bế cô từ vườn trà về đây Bảo tôi chăm sóc Rồi trở ra ngay Quả thật Tuyền nhớ là lúc đó Mình đã chạy thật nhanh Làm sao anh ta có thể theo kịp Nếu chậm chân hơn mình Và như vậy rõ là anh ta cũng phải ra sức mà chạy. Tuyền cảm thấy hà dạ, rời khỏi giường, đào mắt tìm em gái. Không thấy nó, cô hỏi. Vũ ơi, nhỏ Tú đâu rồi? Vũ dần nhìn ra khoảng tối bên ngoài cửa, giọng đầy lo âu. Cô Tú theo cậu công nhân ấy đi lấy thuốc nãy giờ mà. Tại sao Vũ lại để em con đi như vậy chứ? Vũ không biết rằng bên ngoài... Đang có bao nhiêu điều nguy hiểm rình rập đó sao Trời đất ơi Nó là con gái Lại đi ra ngoài trời tối lâu như vậy Lỡ ra Em không sao đâu chị à Tiếng nhỏ Tú vang lên Khi nó chưa kịp xuất đầu lộ diện Làm cho mọi người hốt hoảng Vũ dần và Tuyền áp lưng vào nhau Nhìn ra phía cửa Em về rồi hả Tú Bây giờ nhỏ Tú mới bước vào Với một cái gói nho nhỏ cầm trên tay Nom nó tỉnh bơ Chẳng lộ ra nét gì sợ hãi Thì em về rồi đây này Tuyền dẫn tới một vài bước Em theo anh ta đến tận đâu chứ Tú ngồi phịch xuống ghế Dùng hai tay xoa nán bắp đùi Ôi đi xa ơi là xa Qua mấy ngọn đồi Mới vào trong xóm đó Rồi khi trở về Có ai giận em đi không Tất nhiên là phải có chứ Chẳng lẽ chị cho rằng em dám ngang nhiên trở về đây một mình sao Rồi Tuyền ngồi xuống bên cạnh em Không, chị không nghĩ như vậy Nhưng mà người đỡ em đâu rồi ta Tú nhướng mắt nhìn ra ngoài Nó cắn môi nói Anh ta không chịu vào nhà Chắc là còn đang đứng ngoài sân kia Tuyền bảo em Em xách đèn đi ra mời người ta vào mau đi. Nhưng nhỏ Tú đã lắc lắc đầu. Em mời rát cả lưỡi rồi, họa trăng, chị lên tiếng thôi. Nhưng Vũ Dần vội ngăn lại. Cô Tuyển đang còn yếu, không nên đi ra ngoài lúc này. Được thể Tuyển bèn sai. Nếu thế thì cả hai hãy bước ra mời khách vô đi. Nhỏ Tú liền kéo tay Vũ Dần bước ra ngoài với ngọn đèn dầu vặn to hết cỡ. Cả hai vừa đi vừa lên tiếng như để trấn át cơn sợ hãi khi phải tiếp cận với bóng tối bên ngoài. Xong tuyệt đối không có ai đáp lại, cũng chẳng thấy người nào. Vũ dần hua hua cái đèn lên cao rồi hỏi Tú. Vậy lúc nãy cậu ta đứng ở đâu? Nhỏ Tú hắt cầm về phía trước. Ờ, ở chỗ đó mà. Sao bây giờ không thấy ta? Hay là anh ta về rồi? Cái cậu lúc nãy có phải không? Vâng, chính anh ta đó Khi nhìn trước nhìn sau không thấy gì Cả hai bèn quay người lại định trở vào Chợt họ rú lên rực quàng đen chạy ngược vào trong Á Đang bưng ly nước toan uống Tuyền giật mình dừng lại Vội hỏi ngay Cái gì thế Phải nói rằng thần sắc của Vũ Dân và nhỏ Tú Đều giống y chang nhau Xám ngắt Toàn thân run lập cập Môi và răng họ đánh bò cạp vào nhau Miệng nói không thành lời nữa Ma Thưa các bạn Đến ở ngôi biệt thự mới Chị em Tuyền bắt gặp nhiều chuyện lạ Từ những tiếng động mỗi đêm Cuộc sống của ông bà Thành Danh Và hai cô con gái Cùng với hiện tại là người thanh niên lạ mặt kia Vậy thì cuộc sống của Tuyền sẽ tiếp diễn như thế nào đây? liệu rằng cô có tìm ra được bí mật ẩn chứa ở xứ sở sương mù này không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net